Nhìn xem vẻ bốc đồng của đám võ sĩ, Dương Lăng đánh giá cao sự cam đảm và trung thành của họ, nhưng lại khinh bỉ cho sự ngu xuẩn của họ. Bọn họ trong cơn bốc đồng vây quanh, cái khác không nói, nhưng chỉ cần thú một sừng phát ra vài đạo điện quang sợ rằng trong nháy mắt là có thể làm tất cả bọn họ cháy đen. Tất cả dũng sĩ, không được làm khó dễ Dương Đại Nhân, lui về phía sau. Hải Nhi bối lý tùy ý để cho cơn gió lạnh thổi lên chiếc khăn che mặt, tuyệt vọng lau đi nước mắt trên mặt, mã lệ, đi, chúng ta trở về nhà, về nhà, được tì nữ giúp đỡ cười trên một con ngựa bay, Hải Nhi bối lý tuyệt vọng nhìn Dương Lăng đang cưới trên thú một sừng, giật giật dây cương chuẩn bị rời đi, đối phương thực lực cao thâm không lường được, thú một sừng thực lực kinh khủng, nếu đánh lên thì chỉ làm thương vong tăng lên mà thôi. đã như vậy còn không bằng nhanh chóng trở lại bên cạnh người cha đang bệnh nặng lâm nguy đau đớn tuyệt vọng trong sát na hải nhi bối lý nhìn mình dương lăng không khỏi chấn động trong lòng đôi mắt đó là như thế nào bi thương tuyệt vọng trên mắt còn đọng một giọt nước mắt trong suốt dáng người cao giáo mạnh khảnh vô lực cưới trên con ngựa dường như đã mất đi tất cả khí lực mắt thấy hải nhi bối lý sắp buồn bã rời đi Dương Lăng đột nhiên tâm động, nhớ tới có thể tới tinh linh bộ lạc ở gần đây nhờ giúp đỡ, có thể thuận lợi từ bọn họ lấy được một ít sinh mệnh nước suối. Hải Nhi bối lý cô nương, chờ một chút, Dương Lăng trầm ngâm một lát rồi nói, trong tay ta quả thật không còn sinh mệnh nước suối. Nhưng nếu phụ thân nàng sắp không qua khỏi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi tháp. Ta có thể giúp ngu ơi đi tìm mấy người bạn xem có ai còn hay không? Đại nhân, có thật như thế không? Hải nhi bối lý kinh hãi không để ý tất cả từ trên con ngựa bay nhảy xuống. Đã cách nhiều năm, ta cũng không rõ lắm bạn của ta trong tay có còn sinh mệnh nước suối hay không? Nếu trong vòng năm canh giờ ta không quay lại, vậy thì các ngươi cũng không cần tiếp tục chờ đợi nữa. Dừng lại một lát, Dương Lăng nói tiếp, Đương nhiên, Sinh mệnh nước suối trăm năm khó được một ít Nếu may mắn lấy được Hy vọng cô nương chuẩn bị chút thù lao cho bạn của ta Đối phương rất giàu có Dương Lăng sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy Nếu lấy được tinh tệ và tinh thạch gấp mấy lần vừa rồi Thì đừng nói một bình sinh mệnh nước suối mà vài bình vẫn có lợi Huống chi đối phương tự xưng là bố lạp đức thương hội làm ăn khắp đại lục Nếu trở thành bằng hữu Ngày sau sẽ có lợi thế bất ngờ Ôm con thú một sừng nhỏ lên Dương Lăng không nói thêm, cưới thú một sừng nhanh chóng rời đi. Vì số tài bảo không thể đếm được đó, tuyệt đối đáng giá chạy đi một chuyến. Đối phương vừa ra tay là một bút to như vậy, chỉ cần biết cách tuyệt đối có thể kiếm được một món lớn. Dương Lăng vội vã trở về tinh linh bộ lạc, cùng lúc đó trong một gian mật thất âm u, nổi lên một cơn bão trước đó chưa từng có thiếu ra. Đợi lão ra quay về là tốt nhất Cổ đức nhỏ giọng khuyên y thước á Hừ, đợi, nếu vẫn đợi nữa thì thành con rùa rụt cổ Nhớ tới dương lăng trước mặt dân chúng làm nhục gia tộc của mình Y thước á nghiến răng ken kết Thánh khí truyền đời của gia tộc đến ngay cả kiếm thánh đều phải tránh né Ta không tin tiểu tử đó còn chạy đi đâu được Trần chờ một lát, cổ đức trao mày nói Nếu chẳng may sứ giả của giáo đình phát hiện ra bí mật của thánh khí, vậy không phải càng phiền toái thêm sao? Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, ta quyết định cũng phải giết chết hết sứ giả của giáo đình. Cắt vỡ cổ tay, ý thước á nhỏ máu lên một cây ma pháp trượng đen nhánh, hiểm độc nói, tên triệu hồi sư đáng chết đó, lần này ta muốn đem hắn chịu cảm giác ngàn đau phân thây, để cho hắn sống không bằng chết. Dưới ngọn lửa bập bùng Khuôn mặt dữ tợn của y thức á trông càng đáng sợ dọa người Ma thú lãnh chúa Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 27 giả lai hương tinh linh bộ lạc Thấy dương lăng cưới thú một sừng trở lại Gây cho mọi người một trận chấn động Thú một sừng là cao dai ma thú quan hệ Trong truyền thuyết thì đây là ngựa mà nữ thần tự nhiên cưới Mới sinh ra đã được sự chúc phúc của nữ thần tự nhiên. Mỗi tinh linh bộ lạc đều mong muốn chính mình có một con thú một sừng. Nói vài câu khách sáo với tinh linh trưởng lão. Dương Lăng nói ngay tới chuyện chính. May mắn vừa lúc có một gã tinh linh lấy được một bình nhỏ sinh mệnh nước suối của một tinh linh bộ lạc cách đây chừng 2.000 dặm, Lấy được sinh mệnh nước suối. Dương Lăng nhanh chóng muốn rời đi. Cưới trên thú một sừng. Trong lòng vừa động hắn lại xin tinh linh trưởng lão một cái bình không, vô cùng cẩn thận đổ vào một nửa bình sinh mệnh nước suối. Cứu cha cô gái chỉ cần nửa bình sinh mệnh nước suối mà thôi, số còn lại còn có tác dụng rất lớn. Vừa có thể làm vu lực của mình tăng lên, cũng có thể giúp cho ma thú tiến hóa, vạn vạn không thể lãng phí. Thú một sừng bay rất nhanh, so với sư thứ to như con trâu con còn nhanh hơn nhiều. Nếu nói sư thứ là máy bay bôi G737 thì thú một sừng chính là tên lửa trường trinh. Chỉ sau hai canh giờ Dương Lăng đã chạy tới bìa rừng Đặc Lạp Tư. Đại nhân, có lấy được sinh mệnh nước suối không ạ? Thấy Dương Lăng quay lại nhanh như vậy, Hải Nhi bối lị bất an hỏi. sở sở con thú một sừng không thành thật trong lòng ngực, Dương Lăng thở dài một hơi, ra vẻ khó khăn, trầm ngâm trong chốc lát sau đó lấy ra nửa bình sinh mệnh nước suối. Từ từ nói, may mắn, sứ mệnh không thất bại, thật vất vả mới lấy được một nửa bình từ trong tay lão tử quỷ ngàn năm không chết. Hải Nhi bối lỵ cô nương cầm lấy này. Đại nhân, cảm ơn đại ân đại đức của ngài, ngài cần cái gì cứ nói ạ, làm người đứng đầu bố lạp đức thương hội. Hải Nhi bối lỵ rất biết nhìn sắc mặt người khác, tiếp nhận bình sinh mệnh nước suối trong tay dương lăng, nàng chủ động mở miệng. Ân... Lão tử quỷ cả đời coi rượu như mạng sống, chỉ có rượu ngon mới có thể cho hắn quên đi nỗi đau, nếu thuận tiện cô nương có thể đưa đến đây vài người nấu rượu giỏi là tốt nhất. Một con cừu béo như thế này, Dương Lăng làm sao có thể bỏ qua được. Ngoài ra, tại Hà ở Duy Sâm trấn cũng mở một gian bán vũ khí nho nhỏ, không biết cô nương có thể hỗ trợ một vài người thợ rèn giỏi hay không. Đối phương tài lực hùng mạnh, dương lăng hiểu rằng nếu cho dù hắn có không yêu cầu thì khẳng định vàng bạc chắc chắn cũng không thể thiếu được để cho đối phương đưa đến lượng lớn rượu ngon và vũ khí không bằng để đối phương đưa cho mình vài tên thợ rèn và thợ nấu rượu giỏi từ một nơi có không khí ô nhiễm như trái đất đi tới đặc lạp tư xâm lâm không khí trong lành tươi mát hắn không thể quên được ở đây có nước suối ngon ngọt cùng các loại tài nguyên phong phú chỉ cần ở đây mở ra một xưởng nấu rượu Chỉ cần kỹ thuật tốt thì hương vị tuyệt đối tốt hơn rất nhiều so với các loại rượu khác. Cần phải sống cho thật tốt, có đủ lỗi do vận mệnh an bài cũng không có tác dụng gì. Từ khi đi tới thế giới xa lạ này, Dương Lăng hy vọng có thể hưởng thụ một cuộc sống mới. Có tiền không phải cái gì cũng có thể làm nhưng mà không có tiền thật sự không có khả năng làm được cái gì. Rõ ràng nếu ở Duy Sâm chấn mở một xưởng sản xuất rượu có một không hai đúng là một ý tưởng tốt. Thở nấu rượu và thở rèn Nhìn thực lực cao thâm khó lường dương lăng Hải nhi bối lỵ có điểm ngoài ý muốn Nhưng mà đã trải qua nhiều hoàn cảnh Nàng sớm đã không phải một cô bé cách đây Ba năm hồn nhiên không biết lo nghĩ gì Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Xin đại nhân yên tâm Hải nhi bối lỵ sẽ lập tức an bài Xin đại nhân đợi tin tức tốt từ chúng ta Việc này không nên chậm chế Nhanh chóng an bài thỏa đáng Hải Nhi bối lỉ chào tạm biệt Dương Lăng rồi cưới trên ngựa nhanh chóng rời đi. Phía sau ngoại trừ võ sĩ mặc trọng giáp hán khắc tư và quản gia ở lại còn lại tất cả đều nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh, đoàn người đã biến mất trong khu sâm lâm rạp. Nói vài câu khách sao, Dương Lăng mang theo hán khắc tư và quản gia mục nhị bá kỳ đi tới cửa hàng bán vũ khí ải nhân, an bài chỗ ở cho bọn họ. Có hai bọn họ ở đây, Dương Lăng không hề lo lắng. Tin tưởng rất nhanh Hải Nhi Bối lỵ sẽ đưa đến cho mình một món quà tặng lớn. Quả nhiên như vậy, Hải Nhi Bối Lỵ động tác rất nhanh. Chỉ hơn 10 ngày sau, Hán Khắc Tư và Mục Nhị Bá Kỳ nhanh chóng giúp đỡ một đám người ngựa Ngoại trừ hơn 10 hòm châu báu, mấy trăm bình rượu ngon. Còn có 10 tên chuyên gia nấu rượu cùng với 15 tên thợ rèn kinh nghiệm phong phú. Trong đó có một tên tuổi trẻ còn tự nhận là kẻ nấu rượu cho Hoàng thượng Ban Đồ Đế Quốc dùng. Tiếp nhận số lễ vật lớn, Dương Lăng bảo ngả lỷ ti thu hồi tinh tệ, châu báu và ám hòa tinh các vật phẩm quý giá. Về phần An bài chỗ ở cho nhân viên, Yến tiệc chào mừng mấy việc phiền toái này giao hết cho lão quản gia Mục Nhị Bá Kỳ làm. Tiếp theo, Mục Nhị Bá Kỳ để cho Dương Lăng biết thế nào là một quản gia đúng nghĩa. Dưới kế hoạch và sự chỉ huy của lão, Mọi người làm việc có phương pháp và nhanh chóng, có người sửa chữa lại chỗ ở, có người đi thu mua tài liệu ở Duy Xâm Trấn, thợ nấu rượu và thợ rèn nhiều kinh nghiệm đều nhanh chóng làm việc. Rất nhanh, xưởng sản xuất rượu đầu tiên ở Duy sâm Trấn được thành lập, diện tích rộng hơn 10 mẫu ở cách cửa hàng bán binh khí của ải nhân không xa. Ở phía sau là xưởng sản xuất rượu, phía trước là một quán rượu được sửa sang lại cẩn thận, có tên là dạ lai hương. Quán rượu Dạ Lai Hương có tổng cộng 2 tầng, tầng 1 chủ yếu dành cho cho người dân bình thường trong trấn và những tên giang binh ở lại thời gian ngắn. Sàn nhà sử dụng đá hoa lấy từ gần đó, tường nhà và trần nhà sử dụng loại gỗ rất tốt, nhiều ánh sáng và không khí lưu thông. Ngoài ra cũng xây dựng một số phòng lớn ở những vị trí khá đẹp vì mấy người đến đây muốn làm thơ. Không giống tầng 1, tầng 2 của quán chủ yếu dùng để tiếp đón những người có tiền. sàn nhà và tường nhà sử dụng từ đàn mục một loại gỗ cây chỉ ở sâu bên trong đặc lạp tư xâm lâm mới có. Trên trần nhà có gắn một viên tinh thạch và châu báu. Khi trời tối sẽ tỏa ra ánh sáng giống như sao trên trời vậy vô cùng mê người và lãng mạn. Hơn nữa ở mỗi góc nhà lại để một cây giả lai hương. Tin tưởng có sức hấp dẫn trí mạng đối với những người trẻ tuổi và các phu nhân giàu có. Duy Sâm Trấn có hơn hai vạn dân, nhưng bởi vì tài nguyên phong phú nên hấp dẫn được đông đảo giang binh, những người mạo hiểm, ma pháp sư thậm chí cả đạo tặc đủ mọi hạng người. Cũng bởi vì khí hậu ôn hòa, nên thi thoảng cũng có một ít quý tộc từ ban đồ đế quốc và lợi văn tát công quốc đến đây săn bắn và nghỉ ngơi. Dương Lăng tin tưởng chỉ cần dựa vào ưu thế của Đặc Lạp Tư Xâm Lâm, dân cư của Duy Sâm Trấn sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần dốc sức kinh doanh, cả cửa hàng bán vũ khí ải nhân hay là quán rượu cũng đều mang lại cho mình thu nhập không thấp Mặc dù xa xa không bằng với hải nhi bối lĩ có nhiều mỏ thủy tinh, bảo thạch Nhưng so với công việc của một kỹ sư công trình cho một công ty nhỏ trước kia tốt hơn rất nhiều Dưới sự cẩn thận của lão quản gia mục nhị bá kỳ Rất nhanh quán rượu giả lai hương được khai trương thưa các hương thân phụ lão Hôm nay là ngày thức khai trương nhà sản xuất rượu đầu tiên của Duy Sâm Chấn chúng ta, cũng là ngày khai trương của quán rượu giá lai hương. Tất cả rượu ngon đều giảm giá 50%, nhìn xem người dân trong chấn đang súng lại gần, dương lăng hương phấn dơ chén rượu trong tay lên. Đại bộ phận dân cư Duy Sâm Chấn không phải là thợ săn thì cũng là người đốn củi tính cách đều hào xào, coi rượu như mảng sống tuyệt đối sẽ có không ít người. Chỉ cần xưởng sản xuất rượu và quán rượu hoạt động bình thường, mình tuyệt đối sở hữu một kho báu. Mặc dù trong thời gian ngắn không kịp làm ra loại rượu nào mới nhưng Dương Lăng tin tưởng dựa vào tài nguyên phong phú của Đặc Lạp Tư xâm lâm, dựa vào đông đảo các tay thợ nấu rượu giỏi thì một ngày nào đó sẽ làm ra các loại rượu ngon như whisky, rượu ngon, rượu ngon, bồ, rượu bồ đào lạp phi nhí đến từ La Tư đế quốc. Trời ạ ta được uống rượu bồ đào lạp phi nhỉ ở chỗ này. Xách xách rượu ngon, hương rất thơm. Uống một ngụm nhỏ rượu miễn phí, mọi người kêu lên, đều đi vào trong quán rượu ngồi xuống. Sợ là chậm chân thì đến ngay cả chỗ ngồi đều cũng không có. Vì để hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Dương Lăng thực hiện mánh khóe cũ Từ tinh linh bộ lạc mời đến vài cô gái tinh linh cao giáo làm phục vụ bàn. Quả nhiên, bóc người yểu điệu. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đôi chân thon dài lại làm mọi người kích động. Một vài tên tử quỷ vừa uống được một ngụm rượu lại liếc mắt nhìn cô gái tinh linh đầy quyến rũ. Nhìn người này một lát, nhìn người kia một lát. Nhưng biết được sự lợi hại của Dương Lăng, không một ai dám động tay động chân. Không ai cho rằng hai tên dã man nhân cao gần ba thước đứng ngoài cửa là tượng đá. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 28, đều là thí cổ nhà đích hoa tránh ra, gọi ông chủ của các ngươi đến đây. Đang lúc mọi người đang vui vẻ uống rượu, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng giống to. Chẳng lẽ lại có một tên đại kiếm sư không biết thời vụ tìm đến đây chịu nhục. Dưới sự nghi ngờ, mọi người đều đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy ở giữa đường có một gã võ sĩ mặc áo đen đang lạnh lùng đứng ở đó. Thắt lưng đeo một thanh kiếm lưỡi cong, chân đi một đôi giày da báo, nhìn chằm chằm vào Dương Lăng đang từ từ đi tới. Hừ, theo lệnh của chủ nhân y thước á, mời đại nhân ba ngày sau tại Sơn Cốc Lạp Đa ra quyết đấu sinh tử, mời đại nhân đến lúc đó đến phó ước đúng giờ, đưa chiến thư đến trước mặt Dương Lăng, hắc y võ sĩ quay người bỏ đi, quyết đấu sinh tử, hiểu được chuyện gì xảy ra. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, hắc hắc, từ từ đã, muốn đi ngay sao? Dương Lăng vừa dứt lời, mười tên dã man nhân mặc áo giáp lao lên, chắn ngang đường đi của tên võ sĩ áo đen, bố lớn to như chiếc bánh xe hàn quang leo léo. Cùng lúc đó, mọi người vây xem cũng phục hồi lại tinh thần, giết chết hắn, mẹ nó, giết chết tên dũng sĩ cho chết này. Móc trái tim đen tối của hắn ra uống rượu. Dưới sự kích thích của men rượu, mọi người la hết ầm ĩ, đem hết tất cả bất mãn đối với An Tạp gia tộc phát tiết ra, càng ngày càng hung hăng hơn nhìn dã man nhân đằng đằng sát khí, lại nhìn người dân trong chấn đang phẫn nộ hắc y võ sĩ sắc mặt nhanh chóng thay đổi, không còn dám ngạo mạn, vội nói: "Đại nhân, không biết còn việc gì phân phó?" Nhìn hắc y võ sĩ mặt không còn chút máu. Dương lăng cười dài trả lời, hắc hắc, đã tới đây thì cũng nên mang chút quà tặng trở về chứ. Giúp ta hướng tới ý thức á chủ nhân của ngươi vấn an, nói ta chúc hắn sống lâu mạnh khỏe. Cái mông của hắn càng ngày càng đầy đặn, cái mông càng ngày càng đầy đặn. Lặng yên một lát, mọi người giống lên cười to, nhớ tới đại kiếm sư ba đế tư giống như con ếch nhảy ra khỏi duy sâm chấn. Vừa nghĩ tới cả mông của hắn có vẽ hai chữ, an tạp, thật to, lại càng cười to đến không thở nổi. Hắc hắc, mông đít to rất dễ làm việc. Đúng vậy, y thước Á bẩm sinh là một con lừa ưa nặng. Cậy vào men rượu, vài tên giang binh trước kia bị an tạp gia tộc chèn ép không hề cố kỵ lớn tiếng chửi. Do ảnh hưởng của bọn họ, mọi người đều dừng các từ ngữ ác độc nhất ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời y thước Á. chỉ còn mỗi nước không quật mộ nhà bọn họ lên mà thôi nhìn chung quanh dã man nhân hung hăng không thiện cảm nghe mọi người một câu một câu chửi bới gia tộc chủ nhân hắc y võ sĩ sắc mặt lúc xanh lúc trắng từng bước từng bước một lui ra ngoài hắc hắc ta đang không biết là ai tới nguyên lai like là tên tiểu tử thối nhà ngươi ngay khi hắc y võ sĩ sắc nhục nhã mà lui ra ngoài tên đạo tặc phân lý tư đặc đột nhiên lao ra Đạp cho một cước khiến hắn ngã nhào trên mặt đất, đánh chết con chó chết nhà ngươi, mẹ nó, trả lại ngón tay của tao, trả lại số tiền đã lấy của bố mày mấy năm trước lại đây. Phân Lý Tư đặc nghiến răng ken kết, hai mắt đỏ bừng, mấy năm trước, vì tên này thông báo khích động nên y thức á mới chặt đứt mấy đầu ngón tay của mình xuống. Cách đây một thời gian, cũng chính là tên đáng chết này dẫn người đến thu tiền, làm hại gia đình mình ba ngày không có gạo để ăn. Trần chờ một lát, không thấy Dương Lăng ngăn cản, Giang binh cổ lực đặc cũng lao ra đấm đá tên Hắc Y võ sĩ vẫn còn đang nằm trên mặt đất. Những người khác thấy vậy, ỷ vào men rượu cũng lao lên, hung hăng đá mấy đá. Rất nhanh, tên Hắc Y võ sĩ vừa đi đến trong mắt không người đã bị mọi đánh thành đầu heo. "Đại nhân, đại nhân cứu mạng, cứu mạng." Nhổ ra một ngụm máu, Hắc Y võ sĩ lê đến trước mặt Dương Lăng. Hắn cũng biết ngày thường mình cùng với mọi người tích oán quá sâu, giờ này chỉ có Dương Lăng mới có thể cứu mạng cho hắn. Ồ, nghe nói thiếu da của các ngươi da vừa trắng vừa đỏ, nhất là mông đít càng như vậy. Dương Lăng cố ý dừng lại một chút, thấy mọi người nhìn không trước mắt, tiếp tục nói, giống như mông đít con khỉ trắng đỏ xen lẫn, không biết là đúng hay sai. Mông đít con khỉ, mọi người lập tức cười to. hết giận nhìn tên hắc y võ sĩ bị đánh đến bất thành nhân dạng sung sướng thật là quá sung sướng mấy tên người hầu của y thước á lạm dụng quyền lực nhiều năm nay trước kia mọi người có giận mà không dám nói ra bây giờ có dương lăng làm chỗ dựa rốt cục cũng chút được cơn giận đại nhân ta hắc y võ sĩ âm thầm kêu khổ nếu trả lời theo ý tứ của dương lăng làm sao y thước á có thể buông tha cho mình nhưng nếu không nói đừng nói bên cạnh thân mặc áo giáp dã man nhân mà chỉ cần người dân trong trấn đang căm phẫn cũng có thể đánh mình nát như bùn hừ lạnh một tiếng dương lăng lặng lẽ hướng thủ lĩnh dã man nhân ra hiệu tên này biết ý hung hăng dẫm lên đầu ngón tay phải của hắc y võ sĩ dùng sức dẫm mạnh lên đó nhất thời khiến hắn kêu lên thảm thiết giống như heo bị chọc tiết vậy la lên đúng đúng mông của chủ nhân giống như mông đít bọn khỉ vậy chỗ trắng chỗ đỏ tốt rất tốt dương lăng lạnh lùng cười nhìn hắc y võ sĩ đang cuống quýt kêu thảm thiết nói sau khi trở về hãy nói cho hắn và một lũ trò ở cùng một chỗ với ngươi an tạp gia tộc làm ác đa đoan thiên lý khó dung nếu muốn giữ lại mạng sống thì hãy nhanh chóng đầu hàng nếu không chờ ta từ trận quyết đâu giết chết y thước á Thì sau đó đừng trách ta ra tay tàn nhẫn, đổi tận giết tuyệt đã không làm thì thôi, đã làm phải làm dứt khoát, chuyện cần phải đến trước sau cũng đến. Dương Lăng quyết định nhân cơ hội này phải chảm thảo trừ căn, hoàn toàn giải quyết thế lực của an tạp gia tộc tại Duy Sâm Trấn, diệt trừ kẻ địch trước hết phải chặt đứt tay chân của hắn, tên H. y võ sĩ trước mặt bao nhiêu người nói xấu y thước á, với tình cách ác độc âm lánh tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. hắc y võ sĩ tham sống sợ chết xem ra hắn cũng không phải tên ngốc đối mặt với thủ đoạn tàn nhẫn y thước á dám chắc đã sớm tính đường lui nói không chừng có thể thông qua hắn làm giao động tinh thần quân đội bên y thước á tan giả sĩ khí cùng sự đoàn kết của đối phương nếu y thước á nổi giận mà giết chết tên hắc y võ sĩ này thì càng tuyệt vời hơn quân của hắn không giao động mới lạ chỉ cần thi triển thêm vài tiểu kế có thể làm cho y thức Á không thể nào bình tĩnh chuẩn bị cho cuộc đấu ba ngày sau. Hai quân giao chiến không chém sứ giả, đây là một đạo lý quá đơn giản. Dương Lăng sẽ không nghe mấy cái câu đạo đức giả dối này làm gì. Chỉ cần có cơ hội đả kích địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhổ ra vài ngụm máu tươi, võ sĩ hắc y giống như con chó bò trên đất đi ra ngoài, e sợ nếu lưu lại đây thêm một lát nữa thì cái mạng khó mà giữ được. Nhìn theo bóng lưng hắn rất nhanh rời đi Dương Lăng nói nhỏ vào tai tạp tay vài câu Tạp tay cả người chấn động Sau đó dứt khoát gật đầu An bài thỏa đáng Dương Lăng cưới lên thú một sừng trở lại đặc lạp tư xâm lâm Chuẩn bị bế quan tu luyện ba ngày Ý thức à nếu đã dám khiêu chiến Vậy thì tự nhiên hắn có chỗ ủy trưởng Chỉ có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình mới là vương đạo Có lẽ nửa bình sinh mệnh nước suối còn lại sẽ đem đến cho mình không ít chỗ tốt Dương Lăng chuẩn bị thỏa đáng, thì bên trong lâu đài Y Thước Á lại đang tức giận như điên. Nhìn người đầy đất Hắc Y võ sĩ quay lại nhìn ánh mắt sợ sệt của hắn, hận không được chém cho hắn một đao thành hai nửa. Đồ ngu, trông ngươi giống như một con chó, mặt mũi của An Tạp gia tộc chúng ta bị ngươi làm mất sạch. Cút! Trong cơn tức giận, Y Thước Á một cước đã tên Hắc Y võ sĩ ở trước mặt bay ra ngoài. Bất quá nếu như hắn biết tên hắc y võ sĩ trước mặt mọi người nói mông đít mình cũng đỏ đỏ trắng trắng giống mông đít con khỉ, vậy thì không chỉ đơn giản đá cho mấy đám mà thôi. Thấy y thước Á giận dữ bốc khói, quân sư cổ đức lắc đầu, cùng lão chủ nhân mưu kế hiểm độc thì y thước Á phải còn rất nhiều chuyện phải làm. trầm ngâm một lát, hắn vốn định khuyên một hai câu, không nhờ bên ngoài lâu đài truyền đến một trận ồn ào, ngay sau đó truyền đến một tiếng la hét rung trời. thiếu gia đại sự không tốt quân hộ vệ của dương lăng giết tới đây một gã võ sĩ hoàng sợ chạy lại thông báo cái gì tên hèn hạ này muốn chết đi theo ta giá giết hết bọn chúng nhanh khiếp sợ qua đi ý thước á giận dữ triệu tập thị vệ rồi lao ra ngoài giống như trận gió không ngờ ở xa xa vừa nhìn thấy bóng dáng hắn đối phương ra lệnh một tiếng nhanh chóng rút lui Chạy còn nhanh hơn cả thỏ, đợi y thước á mang theo đám người trở vào trong thành, đối phương lại quay lại hô to gọi nhỏ. Cứ như vậy, tạp Tây chỉ huy mọi người không ngừng quấy nhiễu đại quân y thước á, nhân số đối phương mà ít thì mãnh liệt giết tới. Còn khi y thước á dẫn theo đại quân lao ra lại nhanh chóng rút lui, khiến cho y thước á tức giận đến thất khiếu bốc khói, đau đầu vô cùng. Khiến cho sau này bên ngoài có động tĩnh gì lại lao ra ngoài muốn đánh muốn giết. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. chương 29. Thổ huyết tam thăng lạp đa gia sơn cốc ở phía nam duy sâm trấn. Không giống với các địa phương khác đầy màu xanh tươi tốt. Nơi này toàn là đá lớn. Có huyền vũ nham cứng rắn như sắt thép. Có đá hoa cương dùng để điêu khắc. Thậm chí còn có đại lý thạch toàn thân lạnh lẽo, đúng là một tòa quáng thạch thiên nhiên. Đáng tiếc Duy xâm Trấn ở một nơi hẻo lánh vắng vẻ, đường xá khó đi. Tài nguyên không thể vận chuyển đi đâu khác nếu không thì sợ rằng dân trong Duy xâm Trấn chỉ cần bán đá cũng có thể sống tốt. Nghe được thông tin ý thước Á phát chiến thư sinh tử quyết chiến đối với Dương Lăng, hàng vạn người dân trong Duy Sâm Trấn đều chạy đến Sơn Cốc Lạp Đa ra trước mấy canh giờ. Trong đó, cũng có đông đảo rong binh và mạo hiểm giả. chịu áp bức của an tạp gia tộc nhiều năm nay, mọi người đều hy vọng có thể nhổ đi cái đinh trong mắt là y thước Á. Nhưng nghĩ đến dương lăng không có đấu khí, trên người cũng không có ma lực ba động nên không khỏi bất an. Dù sao y thước Á thực lực chính là cao cấp ma pháp sư, với tính cách độc ác, tàn bảo của hắn, bây giờ chủ động đưa ra đề nghị quyết đấu sinh tử. Dám chắc còn có chỗ dựa lớn hơn nữa An tạp gia tộc chiếm giữ duy xâm chấn nhiều năm Theo truyền thuyết thì tổ tiên của bọn họ là bọn hải đảo tham lam độc ác Từng cướp đoạt được rất nhiều tài sản và kỳ chân dị bảo Người dân duy xâm chấn không chút nghi ngờ về điều này Nếu không, ý thức á dựa vào cái gì để tu luyện đến cảnh giới cao cấp ma pháp sư khi còn trẻ tuổi như vậy Dựa vào nguồn lực tài chính và kết giao bạn bè của họ lấy được một ít ma pháp trang bị cao nhất cũng không phải việc khó. Mặc dù lần trước Dương Lăng chiến thắng đại kiếm sư ba đế tư, nhưng mọi người căn bản là không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều cho rằng một võ sĩ trong gia tộc hắn đã âm thầm ra tay. Bây giờ ý thức Á tự tin như vậy. Sợ rằng võ sĩ bảo vệ của hắn có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể nào trước mặt tất cả mọi người ra tay giúp đỡ Cho nên rất nhiều người dân thiện lương trong trấn càng khẩn trương hơn so với Dương Lăng Trời vừa giữa trưa Y thước á được một đám võ sĩ hộ tống đi tới Sơn Cốc Trên người mặc một chiếc áo giáp màu lam Trong tay cầm một cái pháp trượng đầu rồng đen nhánh Chân đi một đôi chiến hoa màu đỏ Cả người đeo đầy ma pháp trang bị Cơ hồ võ trang tới tận hàm răng Cùng lúc đó Dương lăng lại hai tay trống trơn Giống như đi ngắm cảnh đang từ từ đi đến Áo giáp khải lạc phu Là trang bị cao nhất do ải nhân làm ra Bỏ qua cận thân tấn công Khi đối phương không đạt đến đại kiếm sư Chiến ngoa tự mình có một phong hệ ma pháp gia tốc Tốc độ nhanh gấp bội Đại địa thủ hộ phi phong Tự mình có vòng phòng ngự hệ thổ Ngăn ngừa được toàn bộ vật lý và ma pháp cao cấp công kích Trang bị cao cấp Mẹ nó, tên này lấy ở đâu ra nhiều trang bị cao cấp như vậy Xa xa nhìn y thước á chuẩn bị chu đáo mà đến Thần điện kỷ sĩ khắc lộ tư sợ hãi kêu lên Ma pháp sư cùng người chiến đấu ngoại trừ thực lực của bản thân mình Thì các loại ma pháp trang bị cũng rất quan trọng Nếu có một trang bị cao nhất Thì đừng nói là sơ cấp ma pháp sư hay chính là một gã học đồ cũng có thể giết chết một gã trung cấp ma pháp sư. Với thực lực là cao cấp ma pháp sư của y thước Á, nay lại còn có nhiều trang bị cao nhất như vậy. Sợ rằng đi vào sâu trong đặc lạp tư xâm lâm giết rồng cũng đủ khả năng. Khắc lộ tư, người nhìn kỹ lại xem, ma pháp sư che mặt mật tuyết nhi lắc đầu, lên tiếng, tay trái hắn có đeo một hỏa nguyên tố giới chỉ. Là cực phẩm trang bị, có thể liên tục phóng ra các quả cầu lừa, nhìn tay phải của hắn xem, cũng có một cái thủy linh giới chỉ, tránh được tinh thần công kích dưới cấp ma đạo sư, còn có thể nhanh chóng phục hồi ma pháp thật là vô sỉ. Cùng một người tuổi trẻ không có đấu khí cũng không có ma pháp quyết đấu, vẫn còn mang theo nhiều cực phẩm trang bị như vậy, mặt mũi của các ma pháp sư bị hắn làm mất hết cả. Khắc lộ tư khinh thường lắc đầu nhìn pháp trượng đầu rồng đen nhánh trong tay y thước Á, mật tuyết nhi trong lòng vừa động, cảm giác đã nhìn thấy ở đâu rồi. Sau một lát trần trở liền nói, khắc lộ tư, pháp trượng đầu rồng trong tay y thước Á có chút cổ quái, ngươi đã thấy qua ở đâu chưa? Cẩn thận chú ý một lát, khắc lộ tư lắc đầu, trên đời này pháp trượng có hình dạng tương tự như vậy nhiều không đếm được. mặc dù giáo đình cũng có giới thiệu qua nhưng ngoại trừ một số lão già chuyên môn nghiên cứu pháp trượng thì không ai nhớ nhiều làm gì bất quá nếu y thước á cả người đều mặc trang bị cao nhất vậy cây pháp trượng trong tay phòng chừng cũng không phải là vật phàm cùng lúc đó xa xa ẩn trên một ngọn núi được bao phủ bên trong một đoàn ánh sáng đen một lão già áo đen lại kinh hãi thất sắc nhìn pháp trượng đầu rồng trong tay y thước á lẩm bẩm nói xà yêu huyết trương quả nhiên là xà yêu huyết Trượng đã mất tích mấy ngàn năm nay đạo sư xà yêu huyết Trượng đấy là thánh khí hắc ám trong truyền thuyết xà yêu huyết trương sao một cô gái xinh đẹp thành thục không thể tin được nhìn lão già áo đen đúng vậy mai lệ nhị tư đây chính là thánh khí mà ma pháp sư hắc ám chúng ta mơ tưởng xà yêu huyết trương lão già hít một hơi thật sâu nhất thời hắc quang trên thân bạo phát ngăn cản cả ánh mặt trời ổn định lại tinh thần, mai lệ nhị tư không cho là đúng nói, hắc, hắc, đạo sư đã sớm bước vào thánh cấp, xảo yêu huyết trượng tính là cái gì, hơn nữa chỉ cần chúng ta muốn, lấy bảo bối này cũng dễ như trở bàn tay, hừ, mai lệ nhị tư, ta đã sớm nói cùng ngươi, tu luyện tới thánh ma đạo sư chỉ là mới bước đến một cánh cửa hoàn toàn mới mà thôi, ngươi bây giờ mới đạt đến cảnh giới đại ma pháp sư, Gặp chuyện tuyệt đối không được coi thường vọng động. Hừ lạnh một tiếng, lão già từ từ nhắm hai mắt lại. Biết được ở Đặc Lạp Tư xâm lâm phát hiện di chỉ của thần thánh cử long ngã nhĩ mặt tây nặc khi còn sống lưu lại. Lão già áo đen liền mang theo mai lệ nhị tư nhanh chóng chạy tới đây. Ngã nhĩ mặt tây nặc là vị thần của long tộc năm ngàn năm trước. Từng cầm đầu cả tộc cử long cùng với đại quân loài người đánh bại vong linh sinh vật định xâm lấn Thái Luân Đại Lục. Theo truyền thuyết. Sau khi đánh bại đại quân vong linh, ngã nhĩ mặt tây nặc giam cầm rất nhiều trang bị của vong linh sinh vật, trong đó thậm chí còn có một ít thần khí uy lực rất lớn. Mấy ngàn năm nay, Pháp Sư hắc Ám cùng với vong linh Pháp Sư còn lưu lại ở Thái Luân đại lục không ngừng tìm kiếm địa phương phong. Ấn, sau khi biết được tin tức, lão giả áo đen làm sao có thể bỏ qua một cơ hội khó gặp như vậy. Lão giả áo đen nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà Mai Lệ Nhị Tư nhìn không chuyển mắt vào cây xà yêu huyết trượng trong tay y thước Á. Âm thầm tính toán làm sao sau trận quyết đấu có thể lấy được từ trong tay hắn. Trong mắt của nàng, đối mặt với y thước Á được võ trang đến tận răng. Dương Lăng cơ bản đã là một người chết. Không có một chút phần thắng nào. Ở bên ngoài, mọi người đều đang tranh luận. Vì đông rào trang bị hiếm thấy trên người y thước Á mà sợ hãi thầm. Bên trong... Dương Lăng lại cười cười nhìn chắc thắng không sợ hãi y thước Á Hắc hắc, y thước Á các hạ, thật lâu không có thấy Nhìn y thước Á trang bị đầy mình Dương Lăng chỉ cười nói Con mắt của ngươi sao lại đỏ và phồng lên như vậy Chẳng lẽ hai ngày nay đều lên núi bắt khỉ sao Lên núi bắt khỉ Nghe Dương Lăng nói như vậy Y thước Á bối rối không hiểu Nhưng mọi người vây xem lại cười lên thật to Mông con khỉ, chỗ trắng chỗ đỏ Đi ngang qua thấy không sai ha ha. Tên chó này không nên ra ngoài làm gì. Sớm về nhà mà hầu hạ lão ra nhà ngươi đi trốn ở giữa đám người. Một chút rong binh lớn tiếng chửi bới y thước á. Hắn vừa nghe được tức giận đến độ mặt lúc xanh lúc trắng. Đợi từ trong dân chúng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hối hận ba ngày trước không có một kiếm chém tên võ sĩ mang chiến thư đi thành hai đoạn. Ngươi, ta... Chỉ vào Dương Lăng, y thước Á tức giận đến nỗi thất khiếu bốc khói. Y thước Á huynh đệ, đừng kích động, đừng nghe bọn hắn nói bậy, làm chính sự mà ngươi muốn làm đi, cứ mặc cho bọn họ nói. Dù sao cái mông đít so với khuôn mặt quan trọng hơn đó, Dương Lăng không có ý tốt cười cười. Tiếp theo nói, đại nhân vật có thân phận giống như ngươi, như thế nào có thể vì mấy câu nói mà ngay cả mông đít đều cũng không cần. ngàn vạn lần không nên bởi vì một cái mông đít mà ảnh hưởng đến danh dự của an tạp gia tộc các ngươi đó bởi vì một cái mông đít ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc trong tiếng cười của người dân ý thước á tức giận sắp điên lên mấy ngày nay hai chữ an tạp viết trên mông đít đại kiếm sư ba đế tứ hắn đã cho rằng đó một đại nhục thời khắc khiến thần kinh hắn nổi điên bây giờ dương lăng thêm dầu vào lửa làm cho hắn quả thực muốn nổi điên Huyết khí dâng lên thiếu chút nữa hộc máu mà chết. a, tên con hoang nhà ngươi, ta muốn giết chết ngu ơi. Ý thức á lớn tiếng hét lên, không để ý hết thải lao về phía Dương Lăng. Đã sớm được chuẩn bị tốt trang bị hay ma pháp đều quên hết. Giờ phút này, hắn thầm nghĩ phải từ từ hành hạ Dương Lăng cho đến chết. Hận không được phải lột ra hắn, uống máu của hắn. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. chuyệnaudiomoi.com chương ba mươi đả lạn ngươi đích quy sắc thấy y thước á tức giận không để ý hết thảy lao tới dương lăng hiểu mục đích đã đạt được nghiêng người sang một bên đã dễ dàng tránh được chiêu tấn công của hắn sau khi uống vào nửa bình sinh mệnh nước suối còn lại hắn đột phá được tới cảnh giới cao cấp huyết vu không chỉ có vũ lực tiến nhanh tốc độ càng không thể so với ngày trước Ý thước Á mặc huyết tinh linh chiến hoa mặc dù nhanh nhẹn gấp nhiều lần, nhưng nếu so về tốc độ hắn không thể nào bằng. Di, tốc độ của Dương Lăng sao lại nhanh như vậy? Ý thức Á dụng huyết tinh linh chiến ngoa cũng không thể nhanh bằng, thật là ngoài ý muốn. Pháp sư che mặt mật tuyết nhi thất thanh kêu lên, tiếp theo nhỏ giọng nói, chẳng lẽ hắn dùng thêm ma pháp khoái tiệp phụ trợ. Nhắm mắt lại rồi chỉ trong nháy mắt pháp trượng của Mật Tuyết Nhi phát ra một trận bạch quang rất mờ nhà Lén lút hướng chỗ Dương Lăng đang đứng đi tới Nhưng rất nhanh, nàng mở to mắt, lắc đầu nghi hoặc Từ trên người Dương Lăng, nàng không cảm giác được có chút ma lực ba động nào Hiển nhiên, Dương Lăng càng không dùng thêm ma pháp phụ trợ Cũng không có đeo vào trang bị cao cấp nào có thể tăng nhanh tốc độ Hắc hắc, đúng vậy tốc độ của dương lăng đúng là rất nhanh nhanh đến mức không thể tin được nhưng từng này vẫn còn không đủ đối mặt với y thước á được võ trang đến tận răng hắn bị thua cũng chỉ là sớm một mà thôi kỵ sĩ khắc lộ tư lắc đầu cho rằng tại trước mặt y thước á với thực lực cường đại dương lăng căn bản là không có cơ hội chiến thắng không khắc lộ tư dương lăng bản lãnh phi thường kỳ lạ ta cảm giác hắn còn có không ít hậu chiêu ai là người có thể cười cuối cùng chưa thể đoán được nhìn dương lăng ứng phó thong dong trực giác cho mật tuyết nhi biết có lẽ người tuổi trẻ này có thể mang đến việc ngoài ý muốn cho mọi người nghiêng người tránh né cú đánh của y thước á dương lăng lạnh lùng cười từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh thủy thủ sắc bén đồng thời cũng bí mật gọi ra một con giác phong thù lén lút giấu ở trong ống tay áo đại ý khinh thường Ngay cả ba đế tứ thân là hoàng gia đại kiếm sư cũng không thể ngăn cản châm độc do giác phong thú bắn ra. Dương Lăng tin tưởng thân là ma pháp sư cũng như đang tức giận gần như mất đi lý trí y thước á càng sẽ không thể nào chống lại. Chỉ cần y thước á trúng chiêu thì sẽ giống như con cá mặc cho người ta chém giết. Trận đấu cơ bản có thể kết thúc. Đi tìm chết đi. Sau khi hết lớn một tiếng Dương Lăng không lùi mà tiến. Nhanh như trước cầm trùy thủ lao tới Đồng thời chỉ huy con giáp phong thú Vẫn trốn ở trong tay áo Nhanh chóng bắn ra ba cây châm độc Gần như trong suốt nhắm vào giữa ngực Y thước á Không ngờ mấy thanh âm đinh Đinh vang lên Y thước á mặc áo giáp khải lạc phu không tổn hao gì Tất cả châm độc đều bị áo giáp bắn ngược lại Càng không ổn nữa là May mắn tránh thoát một kiếp Y thước á rốt cục cũng tỉnh táo lại một bên lui về phía sau, một bên nhỏ giọng niệm chú, rất nhanh dương tay phát ra một loạt hỏa cầu, vừa chạm vào nhau đã nổ mạnh giống như lựu đạn, làm cho dương lăng vất và tránh phải né trái. tên triệu hồi sư đáng chết, đi chết đi! Ý thước á được thế không buông tha, lại phóng ra từng loạt từng loạt hỏa cầu, hỏa hoa liên tiếp nổ mạnh bay múa đầy trời, hận không được phải đem dương lăng đốt cho cháy đen. trời ạ! Hỏa mạn liên thiên Nhìn một đám hỏa cầu to như nắm tay Dòng binh và mạo hiểm hiểu biết thất thanh kêu to Nhiều hỏa cầu như vậy Đừng nói là cao cấp ma pháp sư Sợ rằng ngay cả đại ma pháp sư Đều không thể thi triển tự nhiên Hỏa diễm giới chỉ không hổ là cực phẩm trang bị hỏa hệ Thật sự nổi bật Mắt thấy tình thế của Dương Lăng không ổn Gia đình của y thước á lớn tiếng hoan hô Dùng sức huy động vũ khí trong tay cùng lúc đó người dân bình thường của duy Xâm chấn đều vô cùng khẩn trương có người còn hung hăng nguyền rủi y thước á có người nhỏ giọng cầu khẩn hy vọng dương lăng được thần linh phù hộ tựa hồ so với bản thân dương lăng còn khẩn trương hơn nhiều không nghĩ tới an tạp gia tộc ngoại trừ xả yêu huyết trượng còn có nhiều bảo bối tốt đến như vậy hắc hắc sau khi trận đấu kết thúc nhất định phải tìm một cơ hội lấy được tất cả trang bị trên người hắn Nhìn chằm chằm hòa diễm giới chỉ trên tay y thước á Mai lệ nhị tư cắn chặt răng Âm thầm tính toán nên làm như thế nào để ra tay Mở to mắt nhìn chàng quyết đấu trong sân Lão già áo đen không nói một lời Lắc đầu rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi Y thước á và dương lăng ai thắng ai thua Lão không có hứng thù Lão chỉ quan tâm đến thánh khí hắc ám Xà yêu huyết trượng trong tay y thước á mà thôi Ngoài ra sơn cốc phía đối diện truyền đến một tia ma lực ba động rất nhỏ cũng để cho lão phải cảnh giác thần thánh cử long ngã nhĩ mặt tây nặc trước khi chết lưu lại không phải chuyện đùa có không ít người quan tâm đến căn cứ theo tin tình báo của hắc ám công hội thì không chỉ có sứ giả do giáo đình phái tới ngay cả một số lão già ngàn năm không chết chỉ thích đi lại một mình cũng chạy tới đây xem ra thần khí hấp dẫn quá lớn Người nào cũng kỳ vọng có thể đoạt được Sau khi kinh hiểm tránh thoát được hàng loạt hỏa cầu nổ mạnh Dương lăng như quỷ mị tiến tới trước mặt y thước Á Thanh thủy thủ sắc bén nhắm phía yết hầu của hắn chém tới Trong nháy mắt, gia đình của y thước Á khẩn trương không thôi Thở cũng không dám thở mạnh Cùng lúc đó, người dân đang lo lắng bất an lại vui mừng nhảy lên Ra sức ủng hộ vào thời khắc quan trọng nhất Ý thước Á hét lớn một tiếng, nhất thời đại địa thủ hộ phi phong trên người hóa thành một vòng phòng ngự thổ hoàng sắc. Đinh một tiếng, kịp thời ngăn lại một kích trí mạng của Dương Lăng. Hắc hắc, nhìn xem ngươi còn chạy đường nào. Cơn sợ hãi qua đi, ý thước Á dồn hết ma lực vào trong hỏa diễm giới chỉ. Sau khi niệm ma pháp phát ra một bức tường bằng lửa bay Dương Lăng lại vào bên trong. Có sự bảo vệ của vòng phòng ngự. Ý thức Á toàn lực tấn công, một loạt hỏa cầu màu tím lao thẳng về phía Dương Lăng đang bị vây trong bức tường lửa. Hắn tin tưởng không được bao lâu, cho dù Dương Lăng không bị hỏa cầu nổ chết, thì cũng bị nhiệt độ rất cao đốt thành trơ. Dập tắt ngọn lửa trên ống tay áo, mắt thấy hỏa cầu bạo liệt phô thiên cái địa lao đến, hiểu rằng trốn không phải biện pháp, Dương Lăng trong lòng vừa động, Đối với ý thước á giấu mình trong vòng phòng ngự và trọng giáp khải lạc phu giác phong thú không làm gì được nhưng tà nhãn công kích hẳn sẽ là một kinh hãi ngoài ý muốn. Niết một thủ ấn, Dương Lăng gọi ra một con tà nhãn, triệu hồi sư dùng tà nhãn làm khế ước ma thù. Nhìn Dương Lăng né phải tránh trái, lại nhìn xem yếu ớt tà nhãn, mọi người thiếu chút nửa con ngươi rớt ra ngoài. Không nghĩ tới Dương Lăng là một gã triệu hồi sư. Càng không nghĩ hắn lại khế ước với loại ma thú thấp kém tà nhãn. Tà nhãn là cái gì? Chính là trẻ con vừa mới biết đi cũng biết nó là cấp thấp. Là ma thú cấp thấp đến không có thể thấp hơn. Nếu không phải là động vật sống theo bầy đàn, vừa hiện ra chính là một đoàn. Căn bản là không thể tiến vào hàng ngũ ma thú. Chỉ cần cẩn thận chặn không cho nó tích tụ năng lượng thì nó ngay cả thông thả phát ra quang đạn cũng không thể. Hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Ở duy sâm trấn câu cửa miệng thường hay nói với bọn trẻ con chính là Bảo bối ngoan, bắt cho ngươi một con tà nhãn cho ngươi chơi Tà nhãn phân lượng trong mắt mọi người cũng có thể tưởng tượng biết